Chàng hoạn sĩ ngẩn người suy nghĩ chẳng đâu có dính líu gì đến vụ án đó Hoặc bất cứ điều gì mờ ám Mà cũng bị kẻ bí mật lục loại vali Hay lại sắp có một trò quái đàn nào khác nguyễn Phương nghĩ thế Nên bội vàng kiểm soát lại Và tìm được ba con quả Bằng sắt nằm dưới đáy vali Quả đen là dấu hiệu quả kẻ bí mật Mà lại được bỏ thêm vào đây với mục đích gì Chàng hoạn sĩ thắc mắc Mãi mà vẫn không tìm ra lúc ấy tiếng của ông binh chợt thoáng qua, trí nhớ làm lóe lên một tia sáng. đúng rồi, bà con quạ này có thể nhằm âm mưu vu oan trong nguyễn phương, có liên lạc với kẻ bí mật. và như vậy thì trùng hợp với lời tố cáo của ông Minh đây là một sự ngẫu nhiên hay chính ông binh cũng tham dự vào âm mưu ấy? ý nghi ngờ về ông thanh tra chợt nảy ra trong đầu óc nguyễn phương và trong họa sĩ quyết định sẽ làm một cái gì để chứng minh mình vô tội. suốt buổi sáng hôm đó. Vì tự hồng hoa ở trong một không khí Nặng nề và khó thở Ông Lê Mãi ở lì trong phòng uống rượu liên miên Để quên cân khủng hoảng Chỉ người làm vì quá sợ hãi Cũng xin nghỉ việc Nên quang cảnh trông vắng vẻ lạ thường Ông Minh thì bực dọc Có lẽ vì thấy mình bất lực trước kẻ bí mật Chàng họa sĩ cũng không gì hơn Tất cả sống trong sự chờ đợi Đến trưa hôm ấy Sau khi dùng bữa trưa Ông Lê Mãi gọi Nguyễn Phương vào phòng và bảo Phương này Bác đang suy nghĩ ký lắm rồi Cháu nên về Sài Gòn là hơn Bác không muốn cháu bị liên lụy vào vụ án này Nguyễn Phương cúi đầu suy nghĩ rồi đáp Thưa bác Cháu chưa muốn về giữa lúc này chung quanh bác không có một ai đáng tin cậy, Kẻ bí mật thì lúc ẩn lúc hiện, chập chờn như một bóng ma Bác rất cảm ơn cháu lo lắng cho bác Nhưng Phương ạ Có một sự thật não lòng mà chúng ta phải chấp nhận Là trong nhà này Không một ai đủ bản lĩnh để đối đầu với kẻ bí mật Bác cũng mất hết hy vọng rồi Chỉ như tự tội cháu đã phủ xuống đây thứ bác Theo cháu nghĩ Thì tình thế cũng chưa đến nỗi bí đát như vậy Đó chỉ là một câu nói an nổi thôi cháu Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế Và can đảm chấp nhận định bệnh Dù định bệnh thường là canh nhiệt và tàn khốc Vì vậy Bác muốn thấy cháu được bình yên Và vui vẻ rơi khỏi đây Như lúc mới tới Nguyễn Phương biết ông Lê Mại đã quyết định và không có gì làm ông đổi ý được. Trong hoa sĩ trầm nghĩ lúc này cần có một quyết định sáng suốt và khéo léo thì may ra mới cứu vãn được mọi việc. Thưa bác, vâng, cháu sẽ về Sài Gòn ngay trưa nay. Nhưng nếu có biến cố hệ trọng nào xảy ra thì cháu thể sẽ tóm cổ thủ phạm cho bằng được. Bất cảm ơn cháu. Trước khi cháu rời khỏi đây, bác có một điều sâu chót muốn nói. Cho quãi tin chắc rằng trong đời Bác chưa bao giờ là một kẻ sát nhân Nguyễn Phương đáp nhỏ Thưa bác, cháu tin như vậy Và ngay sau đó Trang hoại sĩ sách vali Rơi khỏi biệt thự hồng hoa Trước cái thở phào nhẹ nhõm của một số người Họ đều muốn tống cứ Cái anh chàng kỳ đàn cản mũi Ngăn cản âm mưu của họ Bằng bóng Nguyễn Phương tòa nhà càng vắng vẻ và yên lặng Ngoài vườn chỉ có tiếng gió thổi Lá rơi và thỉnh thoảng Một vài tiếng chó sủa vu vơ tất cả là một quang cảnh chết, trong khi đó, kẻ bí mật cũng đang xúc tiến một kế hoạch tinh vi để đưa Tiến Đông Lê mải về bên kia thế giới, và lần này chắc chắn bọn chúng sẽ thành công. Nhưng có lẽ ở đây, nhiều việc bất ngờ tưởng như không bao giờ có mà vẫn xảy ra. Chiều hôm ấy, cái bóng người bí mật lên xuống bếp, lấy ra một chai thuốc đổ vào nồi canh, trong khi đang bốc khói thì một tiếng quát vang lên. "Bác Hai!" Tiếng quát của Nguyễn Phương vang dội trong buổi chiều tà yên tĩnh. Là mọi người trong việc thử náo động Chạy rôn dập xuống bếp Cái bí mật cũng giật mình quay lại Và hoàng hút Đến đánh rơi chai thuốc trong tay bỡ tan tành. Hắn không ngờ chẳng họa sĩ trở lại Và xuất hiện như một bóng ma Và lúc này Mọi người đều thấy đó Cái đó chính là bác Hai Người quản gia trung thành của ông Lê Mãi Trong mấy năm trời Nguyễn Phương rõ ràng nói lớn Bác Hai Kế hoạch giết người của bác khéo léo lắm Nguyên bộ chai thuốc Konamai Được đổ vào nồi canh Thì khi ăn vào Chắc chắn. Bác mãi sẽ lên cơn đau tim mà chết Bác sĩ có khám nghiệm Thì cũng chỉ kết luận được rằng Trong lúc say điệu Nạn nhân uống quá liều thuốc tim nên chết Nhưng đáng tiếc Mưu sự tại nhân và hành sự tại chiên Lưỡi trời lồng lồng không bao giờ tha thứ cho kẻ gian tả Tôi đã trở về đây và bắt được quả tăng Bác hai sám mặt Không có được một lời nào Mọi người xôn rao trong khi ông minh lên tiếng Cậu tài lắm Tôi thành thật có lời khen người Nhưng tại sao cậu lại trở về đây Vĩnh Phương quay sang Bắc Hải để trả lời ông binh. Bắc Hải, Thực sự mà nói, thì tôi đã biết bác nội ứng từ ngay đêm thứ sáu vừa rồi. Khi bác để bức thư và con dao găm trong phòng làm việc của bác mãi. Sở dĩ tôi đến hôm nay là vì tôi định dùng bác như một con cờ, một đầu mối. Hậu Phương đang cài chủ chốt, nhưng tình thế biến chuyển nhanh chóng và mọi việc đều phải thực hiện cấp bách, không chần chừ được nữa, tôi mới lén trở về đây để lột mặt nạ của kẻ phản chủ. Những lời lẽ rõ ràng và sắc đáng của chàng quản sĩ đã giải thích mọi việc Bác hai đứng chết chân tại một chỗ Trong khi ông Minh lên phòng gọi điện thoại cho cảnh sát Nguyễn Phương lên tiếng Bác hai, tôi biết bác không phải chính phạm trong vụ này Mà còn một kẻ trong bóng tối giật dây phao quấy Vậy bác cứ nói kẻ ấy là ai đi Tội bác sẽ được nhảy đi phần nào Không, không có ai cả Bác nên nói ra để tránh sự đáng tiếc Có thể xảy ra về sau Bắc hai ngừng lên, thở dài Rồi nói với ông Lê Mãi và Nguyễn Phương Ông chủ và cậu hiểu dùm cho tôi rằng Sự việc xảy ra như thế này Tôi cũng hối hận lắm Nhưng nếu không nói tên cái ấy Thì chỉ bị thêm vài nam tù là cùng Mà nói ra thì chắc chắn tôi sẽ bị giết Trong vòng 24 giờ Tôi chưa muốn chết trong lúc này Ông Lê Mãi gật đầu Tôi biết hoàn cảnh của chú khó xử lắm Tôi cũng không phải là điều tra viên Để canh bạn làm chi Chú cứ bảo vệ sự sống của mình và quyền sống là quyền thiêng lương nhất của con người Mọi người đều im lặng Sau câu nói của ông Lê Mải Vài phút sau Một chiếc xe dép tới biệt thự Hồng Hoa Chờ theo bốn cảnh sát Một người bước vào hỏi Ở đây ai là Nguyễn Văn Hai Hắn đứng đằng kia Nguyễn cảnh sát lên còng tay bắt Hai Rồi dẫn ra xe sau khi nói Nếu các ông không gọi Chúng tôi cũng sẽ tới đây Tên này bị nghi ngờ đã giết ông Đoàn Văn Lâm vì sợ giảo nghiệm tìm thấy dấu tay của hắn ở cán dao cắm trên lưng nạn nhân. À, đây là một chi tiết mới ngưỡng, Nguyễn Phương nhìn theo bóng chứa xe khuất dần, nói nhỏ. Có lẽ bác ấy cũng là một người tốt, nhưng trong đời ai cũng có lúc lỗi lầm. Ông Lê mại thì quay lại, nhìn thẳng vào mắt chàng ngoại sĩ rồi nói. Nguyễn Phương, cháu là một người tốt, chính cháu đã cứu mạng bác và đem lại cho bác một hy vọng trong cuộc đời buồn thảm này. Nguyễn Phương cảm động Thưa bác, cháu con đất sung sướng để làm công việc đó Cháu mong rằng mọi việc rồi sẽ êm xuôi một cách tốt đẹp Sau cơn mưa, bầu trời bao giờ cũng sáng Ngừng một chút, chồng họa sĩ si nói tiếp Bây giờ bác cho phép cháu ở đây cho đến khi nơi này trở lại cuộc sống bình thường chứ Được lắm, cháu có thể đi hay ở lúc nào là tùy ý Bác cảm ơn cháu một lần nữa Giữa cuộc đời dâu bể và cái xã hội lừa đảo này Kiếm được một thanh niên hàng ngái Tốt bụng như cháu Không phải là chuyện dễ Và khi ông Lê Mãi lên phòng đồi Ông Thanh tra Minh quay qua Trách chẳng hoại sĩ Cậu tệ quá Sao cũng nói cho tôi biết chi tiết cậu đã khám phá ra Chính ông hay là nội ứng nguyễn Phương vẫn còn giận vụ ban sáng Bên trả đũa Thưa ông Vì lúc đó tôi chưa hoàn toàn tin tưởng nơi ông Cũng như ông đã từng nghi ngờ tôi là nội ứng cho kẻ bí mật Ông Minh giật mình một chút sau có lẽ đoán được nên cười xòa Tôi xin lỗi đã ngờ oan cho cậu Thôi chúng ta về để cùng hợp tác tới chỗ thành công tôi đất thân nành được làm phụ tá trong thanh tra Và bữa cơm chiều hôm ấy Mọi người đều vui vẻ ăn uống Họ đã thoát được sự hồi hộp lo lắng Là có kẻ trong nhà làm nội ứng Chú tư đại xế đem bàn cửa tướng ra đánh viên Nguyễn Phương Trong khi ông Lê Mải ra một bàn đàn dương cầm vui vẻ hơn bao giờ hết Họ tạm quên hình ảnh của kẻ bí mật Xe dựa trong thành công đầu tiên Duy chỉ của ông Minh là vẫn giữ bản tính chậm ngâm Và tư lự như mọi ngày Ông Thanh Tra không vui biết tụi tôi sao? Đó là câu hỏi của bác làm vườn Ông Minh lắc đầu Không, tôi muốn mình luôn luôn để cao cảnh giác Để đối phó kịp thời với bất cứ chuyện gì xảy ra Mà thật vậy Ông Minh đang theo đuổi những ý nghĩ dương tư Nhà nghiệp đã dạy cho ông nhiều kinh nghiệm quý báu Một bầu trời quang đắng có thể nổi dung tố một cách bất ngờ 12 giờ đêm Bóng tối đang hoàn toàn bao phủ mọi vật Ông Lê Mài đang chìm đắm trong một giấc mơ kinh dị Ông mơ thấy mình nằm hấp hối trên giường bệnh Và tổng kết lại cuộc đời Cuộc đời ấy dường như không làm ông thỏa mãn Vì nó có vẻ khô khan cằn cỗi và ích kỷ quá Bây giờ ông Lê Mài mới thấy rằng Cuộc đời có một ý nghĩa cao cả Nếu người ta biết dùng nó để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn Thế giới mà nhân loại sống Trong tình thương và hạnh phúc Lý tưởng ấy giản dị và cao đẹp quá Nhưng suốt trong mấy chục năm Ông đã không nhận thấy mà lầm lạc Bước vào con đường vô nghĩa và đầy cạm bẫy Trông gai mang cái tên danh lợi Lúc tỉnh đa Thì đã quá muộn Và lúc con người sắp nhắm mắt mãi mãi Trước mắt ông chợt tiện ra những hình ảnh nhòe nhoạt Đầy màu sắc Quay cuồng đảo lộn Và sau cùng biến thành một màu đen thẳm Trong giấc mơ Ông Lê Mãi có cái cảm giác lưng lưng của linh hồn rời khỏi xác. Linh hồn ấy bay lượn chập chờn trên cây xác cứng lạnh, như luyến tiết cõi dương trần, rồi phút chốc bay bổ ti vào một thế giới vô tận và lạ lùng. Thế giới của những linh hồn, cách biệt vĩnh viễn với đời sống dương thế, không có cảnh sống xa, lừa đảo hay giết nhau, để mà sống và chỉ có tình thương bất tận. Thế nào, dậy đi chứ Lê Mãi? tiếng kêu làm ông giật mình, ú ớ mấy tiếng rồi tỉnh dậy. Dân mộng đã biến đông thành một con người khác Với những quan điểm cách xa quan điểm Mới tướng đồng hồ trước đây Nhưng trong những giây phút ấy Giữa anh đến chập trần của gian phòng Ông Lê mại thấy một người lạ Khá to đứng sừng sững như một pho tượng đá Và đang có vẻ chờ đợi Ông là ai Lê mại Anh đã tỉnh ngủ chưa Hãy rui mắt mà xem cho đó tôi là ai Ông Lê mại ngồi dậy Bình tĩnh nhìn kẻ đối diện Hắn là một người hơi gầy Nét mặt thô ác, đượm vẻ gian khổ, mái tóc đã bạc quá nửa và có vết thẻo nơi cằm, nụ hẳn ra trước bởi cái miệng bím chặt, đó dường như là một người xa lạ. Không, tôi không hề biết ông là ai. Khách lạ nở nụ cười trôi trắt, cất giọng khẳng khẳng biểu may. Phải, ông sống trên nhung lựa quá quen rồi, làm sao còn nhận ra tên tù khốn khổ này nữa. Những năm dài đằng đắng đã biến tôi thành một con người khác sư hoàn toàn. Ông nói vậy như là sao? Tôi muốn nói tôi là Phạm Ngọc Cảnh Cả đã bị ông kết án khổ sai trong vụ án Mùng 2 tháng 10 năm 60 Ông lấy mải tái mặt sợ hãi Trông tới bởi quát Ông nói láo Phạm Ngọc Cảnh đã chết trong một tai nạn hai năm về trước Ông giả danh hắn tới đây với mục đích gì chứ? Ông có thể trôi bỏ Không dám đối diện với Phạm Ngọc Cảnh ngày xưa Nhưng tôi không bao giờ bỏ qua được mối thủ ấy Mà nắn 13 năm đã phá hỏng hết cuộc đời tôi Đã biến tôi từ một nhà sinh vận học tăm tiếng Thành một tên tu tan tạ tà, Và công trình nghiên cứu Trong 5 năm trời đã phải tan thành mây khói Chỉ còn là một con số không to tướng Ông Lê Mãi nói giọng hơi đôn Tôi hỏi ông là ai Đừng dở cho ma quỷ dọa nạt như mấy ngày qua Khách lạng gầm lên Ông im đi Hãy im lặng để sám hối tội lỗi của mình Ông mong tôi chết để tội ác của mình vinh viễn được xóa bỏ. Không, không bao giờ như vậy. Tôi về đây với hình ảnh một con người thù hận, đòi món nợ cho người vợ thân yêu đã chết, cho chính cả cuộc đời bản thân tôi nữa. Ông hiểu chưa? Láo, những lời của ông toàn là láo. Ông có bằng chứng gì buộc tội tôi chứ? Tôi không có bằng cứ xác đáng, nhưng sự thật thì là sự thật. Dù ông giết người một cách khéo léo đến đầu. Không để lại dấu tích thì ông vẫn là kẻ sát nhân Không hận không kém Nhưng tôi không giết ai cả Ông không có quyền hạn gì đối với tôi hết Người khách lại gần giọng đáp Phải Trên pháp lý tôi không có quyền xử tội ông Nhưng bây giờ Xã hội đã biến tôi thành một con thú đường xanh Mạnh được yếu thua Chỉ có thế thôi Tòa án sẽ xử tội ông Tòa án thưa ông tranh án khả kính của tôi hai tiếng đó đối với tôi không còn giá trị gì nữa tòa án là đại diện cho pháp luật thực thi lẽ công bằng những những năm trước người ta đang dùng nó làm một phương tiện tốt nhất để che giấu tội ác của mình Hãy kẻ cô thế lúc đó pháp luật có che chở bảo vệ cho kẻ vô tội là tôi đâu mà bây giờ tôi phải tôn trọng nó chứ hơn nữa tôi về đây cũng chỉ muốn thực hiện lẽ công bằng là kẻ có tội phải đền tội ông lê mảy sắc mặt nhợt nhạt cơn đau tim tái phát làm ông đung gửi xuống nói không ra tiếng khách lại nhìn với vẻ hài lòng rồi tiếp lễ mài hãy nhìn thằng và quá khứ để sám hối và nhìn cảnh giàu sang phú quý của mình một lần cuối cùng để dỡ từ dương thế ông sẽ không cô độc giữa âm phủ vì ở đó đã có ông bạn đoàn văn lâm chờ đợi sẵn để cho ông từ hẳn 5 phút ông lễ mài khóe mắt lộ vẻ khủng khiếp cặp mắt thất thần nhìn chung quanh như cầu cứu Khách lại hiểu ý nói Ông đừng mong có phép lạ nào cứu bớt trong hoàn cảnh này Ngay cả thằng nhãi Nguyễn Phương hay tên Thanh Trà bình bất tải nữa Chúng chị hạ được tên quản gia ngu ngốc Chứ đối với tôi thì chỉ là châu trốn đá xe, Hơn nữa tôi đã xông thuốc bê vào phòng và ít ra Đến 10 giờ sáng mai chúng mới có thể tỉnh dậy Dù tôi có chết Bọn ông cũng sẽ bị tóm cổ Hà hà Một câu nói khôi hài Tôi nói để ông biết những nhân viên cảnh sát bắt tên quản gia chiều nay đều là người của tôi. Giả năm cảnh sát để cứu lẫn nhau, đừng mơ tường những chuyện hão huyền. Ông Lê Mảy đã tuyệt vọng trong khi khách lạ rút ra con dao tiến tới như một hung thần. Cũng trong giây phút ngắn ngủi ấy, và năng mạnh mẽ của con người trước cái chết chợt buông dày, và ông Lê Mảy bất chợt trộm tới, tung mạnh vào bụng kẻ đối diện một đạp như trời giáng. Bị chúng đòn, hắn ôm bụng lảo đảo đánh rơi con dao găm xuống đất. Ông Lê Mải vừa cúi xuống, định lượm lên, thì cũng bị trúng một cú đá móc ngược từ dưới, ngã ròi trên mặt đất, đầu vang vào cái tủ và máu tuôn ra khá nhiều. Khách lạ đủ thì giờ lượm con dao tiến lại định tiến lưỡng cuộc sâu sắc, nhưng hắn bỗng đứng sững trước khẳng súng đen ngòm của ông Lê Mải đang sẵn sàng nhả đạn. Đứng lại, nếu không muốn chết! Người khách sám mặt, biết cơ miêu không thể thành. Rằng ông Lê Mãi trở nên đánh thép hơn bao giờ hết Tôi biết ông không phải là Phạm Ngọc Cảnh Vì không bao giờ có chuyện Người chết đội mồ súng dậy Ông là kẻ biết nhiều điều không nên biết Nhưng tôi chẳng phải kẻ sát nhân Để giết ông trừ trường hợp bất khả kháng. Bây giờ hãy theo lệnh tôi Bỏ dao xuống Úp mặt vào tường Hai tay dưa lên đầu Khách lạ làm theo lời ông Lê Mãi Và hắn lãnh trọn một bá súng Sau đó ngục xuống ngất đi Ông Lê Mãi bước lại tủ Tự băng vết thương ở đầu đội lục lấy một vài giấy tờ cần thiết Và cuốn chi phiếu bỏ vào túi áo Ông khoác thêm cái áo Paris Saint, Sau đó xuống vườn lấy xe hơi lái đi Đi đợt xa để sống một cuộc đời khác Và 15 phút sau Trước P.C. 504 Đã ra khỏi thành phố khá xa Do lồng lộng thủ tạp và xe Con đường lúc này vắng lặng Nhưng ông Lê Mãi trực cảm thấy chóng mặt Có lẽ vì mất máu quá nhiều Trong phút chốc cả mắt hoa lên và ông Lê mải như muốn gục xuống tay lái Giữa lúc chiếc xe đang chạy với tốc độ gần 80 số trên giờ Nguyễn Phương cảm thấy nhức đầu Sau một đêm dài ngủ mê mệt Trên đồng hồ lớn trên tường đã chỉ 9 giờ 45 Và nắng ngoài vườn đã lên khá cao Sau hôm nay mình dậy trễ thế nhỉ Trang hoa sĩ hơi ngạc nhiên Và bỗng linh cảm một điều gì hệ trọng đã xảy ra Nguyễn Phương vội đạp bước tới phòng ông Lê Mại Cửa phòng mở toang, Ông Lê Mại không còn trong đó nữa Và trong phòng đầy dấu tích của một cuộc xô giáp Cái tù lớn bị du lệch sang một bên Cái kế nhỏ lật nghiêng Và lắc đắc trên nền gạch còn dấu máu Chàng họa sĩ lúc ấy đang ở trong tình trạng hoảng hốt lúng túng không biết phải làm gì Sự việc xảy ra quá đột ngột và bi đát Ông Thanh Cha Ông Thanh Cha Tính chú lớn của Nguyễn Phương Không được ai trả lời Mặc dù văng rội trong ngôi biệt thự khá lớn Lúc chàng họa sĩ chạy đi tìm mới hay Ông Bình đã biến mất Chắc ông ấy dậy sớm Phát sắc trà mọi việc nên đi tìm ông Lê Mãi Trăng Nguyễn Phương đoán chừng như vậy và chạy xuống lầu thì phát giác thêm chiếc Pécot 504 của chủ nhân cũng không còn, trong khi mọi người trong nhà đang ở tình trạng ngủ mê mệt. Bấy nhiêu chi tiết giúp Nguyễn Phương đoán được phần nào những việc trong đêm qua. Có lẽ, cái bí mật đã rung thức mê rồi vào phòng ông Lê Mại, sau đó một cuộc xô sát xảy ra và căn cứ vào dấu máu thì đã có người bị thương nhưng không thể biết chắc được kết quả ra sao. Tuy nhiên, Nguyễn Phương trầm lo no lắng cho ông Lê Mãi Vì chẳng biết ông khó có thể là kẻ chiến thắng trong cuộc đánh nhau Và phải chăng ông đã bị bắt cóc Bây giờ thì quá trễ và Nguyễn Phương đành bó tay bất lực Không một đầu mối nào còn sót lại để làm điểm khởi hành Tất cả đã chìm vào bóng tối và biến mất trong màn bí mật dày đặc Suốt buổi trưa hôm đó Chồng hoạn sĩ ngồi đợi ông Minh Nhưng không thấy về Và sự thật là ông Minh không bao giờ trở lại biệt thự hoa hồng nữa Nguyễn Phương ngồi ôn lại từ đầu câu chuyện Đêm sinh nhật sóng gió cho đến nay Mới có hơn ba ngày Mà có biết bao sự thay đổi Vụ ăn cắp mấy bức tranh Có liên hệ gì tới hình ảnh của kẻ bí mật Vụ án bí mật năm xưa Rồi biết bao việc kinh dị nữa Tất cả dường như đều liên lạc mật thiết với nhau Mà nếu tìm được một việc Là có thể phăng ra hết Nhưng bây giờ chủ nhân mất tích Thì hoàn cảnh lại đổi khác đi nhiều. Sau cùng Nguyễn Phương quyết định lên phòng làm việc của ông Lê Mải tìm kiếm, biết đâu lại chẳng khám phá ra điều gì mới. Việc làm này có hơi quá đáng, nhưng chẳng họa sĩ tự bào chữa, dẫu rào chẳng cũng là cháu của ông Lê Mải, từng chứng kiến tham dự từ đầu mọi biên cố và việc làm ấy bắt nguồn từ thiện chí, chứ không phải do một gian ý nào. Khi mở được cái tủ lưu trước hồ dơ, Nguyễn Phương đứng dứng trước một cảnh tượng lạ lùng mà không ai có thể tưởng tượng được. Mấy bức tranh hồn ma, quả đen bị mất hôm nào Đang nằm yên trong tủ một cách thứ tự Thế này có nghĩa là Chính ông Lê Mãi đã giấu mấy bức tranh Và phao vu là bị đánh cắp Nhưng ông làm việc ấy với mục đích gì Chẳng lẽ chính ông cũng muốn Làm những vụ phao quên đắc tối thêm sao Nguyên Phương phân vân một lúc Và chợt nhiều ra Có lẽ ông Lê Mãi không muốn mọi người khám phá Thắc mắc về sự trùng hợp Dường như là có sự cố ý Giữa bức tranh và kẻ bí mật Nên đem giấu bức tranh đi Ông không tiêu hủy vì có lẽ ông tiếc nhấn tác phẩm nghệ thuật đắc ý Chàng họa sĩ cúi xuống xem xét kỹ mấy họa phẩm Và thấy một bức chân dung người đàn bà dung hệt phó tưởng bản thân hôm qua Vậy chắc người này cũng giữ một vai trò quan trọng trong câu chuyện Nguyễn Phương đoán chừng như vậy và tiếp tục tìm kiếm Gần 10 phút sau chàng họa sĩ lại tìm được họa đồ của biệt tự hồng hoa Và tò mò giờ đã coi Tuy không phải kiến trúc sư nhưng chàng cũng nhìn thấy ngay trên họa đồ có vẽ Một căn hầm dưới cái phòng bỏ trống cuối hành lang Hầm bí mật Lại ở dưới một phòng bỏ trống Chi tiết này thật đáng ngờ Vì nơi đó có thể được dùng vào mục đích mờ ám Như thủ tiêu xác chết Hoặc bắt giam người chẳng hạn nguyễn phương nghĩ thế Và nhất quyết tìm cách xuống cho được căn hầm đó Cánh cửa gỗ lâu ngày Một nát kêu lên những kiến kéo kẹt Khi chẳng hội dí đầy cửa bước vào Phòng này không động lắm Và được dùng để chứa đồ đạc cũ Hay không dùng tới Đặc biệt là ngay lối vào Có một pho tượng hoen dị đã lâu ngày Nên có nhiều bụi bám Nguyễn Phương không chú ý đến lắm Nhưng lúc trở ra mới nhận thấy một điều lạ Trên cánh tay đầy bụi bằm Có giống bàn tay in lên chứng tỏ có người mới cầm vào Phải chăng Đó là cơ quan để mở nắp hầm Nguyễn Phương lắc thử cánh tay pho tượng Thì một nắp hầm lộ ra thật Thế là chỉ nhờ một chi tiết nhỏ Mà phăng ra nhiều việc quá ly kỳ. Trang họa sĩ mỉm cười hài lòng rồi cẩn thận bước xuống cái cầu thang bằng đá gặp gành ăn dâu xuống đất một bầu không khí nặng nề và chờ đợi bao trùm mọi vật nơi đó thật yên lặng chỉ có tiếng chân bước đi thong nhịp chim đập hồi hộp của nguyễn phương thời gian giờ kéo dài ra nhưng đi mãi rồi cũng tới đích chẳng hoạ gì thấy mình bước chân vào một căn phòng khá rộng bày biện thô sơ và có một người đàn ông đang bị trói chặt vào cái ghế bệnh ông ta mặt bơ phờ mệt mỏi nhưng có một nét hơi quen, nguyễn phương chú ý một chút và nhận ra đó chính là người khách lạ tự xưng là luật sư kiệt đêm nào. tại sao ông ta lại ở đây? câu hỏi thoáng qua óc nhưng chẳng họa sĩ không có thì giờ suy nghĩ, bộ chạy lại mở chói cho người khách. khi được giải thoát, ông ta gượng đứng lên nhưng đã kiệt lực nên ngã gục xuống đất, nhìn khuôn mặt xanh xao, cặp mắt thất thần, nguyễn phương biết người đối diện đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu kém, nhưng lúng túng không biết làm sao. Ông cần nước trăng Khách nghe hỏi Bèn qua người lại Nói qua hơi thở Tôi lạ rồi Nguyễn Phương nghe nói vậy Bồi chạy đi tìm chai nước Và một ổ bánh mì chàng hoa dĩ cho người khách ăn từng miếng nhỏ Và uống từng gụm nước nhỏ một Ông nên ăn từ từ Và nhai kỹ cho khỏi hai dạ dày Và 15 phút sau Khách đã lấy lại sức phần nào sắc mặt hồng hào trở lại tiếng nói đã rõ ràng Tại sao ông lại ở đây? Lão Lê Mải lừa cho tôi uống thuốc mê Rồi bắt giam ở dưới này Nguyễn Phương hơi ngạc nhiên Không ngờ ông Lê Mải cũng mưu trí như vậy Từ trước đến nay chồng họa sĩ vẫn tưởng ông là một mẫu người thủ động thiếu ý chí, thiếu phấn đấu Và yếu đuối Nếu bây giờ hỏi thật Ông có đúng là luật sư kiệt không Và ông tới biệt tự hồng hoa hôm nọ Với mục đích gì mà bị bắt Người khách nhìn Nguyễn Phương đầm đâm Rồi cất tiếng Cậu có thể cho tôi biết cậu là thế nào bên lão Lê Mãi không? À, tôi là cháu họ của bác Lê Mãi. Tôi học luật ở Sài Gòn. nhưng kỳ hè mỗi năm thường lên đây nhảy mắt và tìm đề tài hội họa. Dẫu sau, cậu cũng có ơn cứu mạng, Tôi có thể tiết lộ một phần sự thật được. Tôi bốn là một tên tù. Bạn bè thường gọi là Hai Năng. Tôi về đây là theo một sự ủy thác của một người bạn tốt đã chết. Ai vậy? Thạm Ngọc Cảnh. Một người bị tù oan 13 năm và đáng tội nghiệp lắm. Vụ án mùng 2 tháng 10 năm 60 đã trôn vùi một thiên tài. Nguyễn Phương im lặng trong khi hai năng thuận lại vụ án. 13 năm về trước, ông Phạm Ngọc Cảnh là một nhà sinh vật học giàu có, nổi tiếng, sống với vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ. Gia đình đang sống yên ấm thì biến cố gây đợn xảy ra vào một đêm mưa gió. Đêm ấy đã gần 12 giờ khuya. Ông Cảnh từ phòng thí nghiệm về phòng ngủ Thì bấm phát giác vợ ông Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ đã chết Bà Lệ bị bệnh tim nên có thể chết bất ngờ Nhưng đến khi bác sĩ khám nghiệm mới biết Là bà Lệ chết bị uống quá liều thuốc Một cuộc điều tra được mở ra Vì nhà chức trách nghi rằng Bà Lệ bị giết chết chứ không phải tai nạn do sự rủi ro Lúc đó ông Cảnh ở trong tình trạng khủng hoảng tinh thần mất mấy ngày Và khi phục hồi trí nhớ Trong một cơn say điều để quên buồn Ông Cảnh đã thú nhận Chính bình là thủ phạm giết vợ Để đoạt cái gia tài khổng lồ gần 100 triệu Sau đó Ông ta bị đưa ra tòa Và lễ mãi đã xử bản án 13 năm khổ sai để ra côn đảo Như vậy thì Ông Cảnh có gì là oan đâu Chính ông ta đã thú nhận cơ mà Nhưng tất cả những việc đó Chỉ là bề ngoài giả tạo Bên trong một âm mưu ghê gớm được sắp đặt, Tình vi đến nỗi Nếu không phải chính kẻ thi hành nói ra Thì không ai có thể biết được Ngừng một chút để uống thêm ngụm nước, Hai Năng nói tiếp. Ông Cảnh ở tu được 8 năm thì có ông bác sĩ thần kinh Đoàn Văn Lâm cũng bị đày ra đó vì tội ngộ sát. Ông bác sĩ này chính là người chữa bệnh cho ông Cảnh khi ông mất cân bằng thần kinh sau cái chết của người vợ. Ông Lâm không phải người khỏe mạnh, nên sống ở đó được hơn một năm thì ngã bệnh. Trước khi chết, ông ta cho ông Cảnh biết một sự thật trong vụ án năm xưa là ngày xảy ra án mạng. Gần 10 năm trước Ông Lâm nhận số tiền 1 triệu của Lê Mại để thực hiện âm mưu đầu quan cho ông Cảnh giết vợ. Trong thời gian nằm điều trị, ông Lâm đã dùng tất cả những phương pháp khoa học tối tân nhất để giao vào trí óc của ông Cảnh lúc đó đã điên loạn là chính mình đã giết vợ để đoạt gia tài, và ông ta thành công mỹ mãn, đúng theo kế hoạch của Lê Mại. Vụ án sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong quá khứ nếu không có lời thú tội của ông Lâm. Nguyễn Phương nghe kể xong thở dài buồn bã. Trong hoa sĩ tin câu chuyện của Hai Năng là hoàn toàn đúng sự thật Nhưng vẫn còn thắc mắc nhiều điểm Cách đây mấy ngày Bác Mải có tiếp một người bạn tên là Đoàn Văn Lâm Thì là thế nào? À Vậy cậu hãy nghe đoạn trót câu chuyện Sau khi nghe lời trốn lại của ông Lâm Ông Cảnh nhổ hết mọi việc Và cho rằng Chính Lê Mải đã giết vợ mình Đến mới hại chồng để chạy tội Nhưng không có bằng cớ nên đành chịu án oan Và cách đây hai năm Ông Cảnh cũng há bệnh chết Và có nhờ tôi với một người bạn là Sáu Vân Nếu còn có ngày trở về Thì hãy cố đem vụ án oan năm xưa ra ánh sáng Để rửa núi oan ức suốt mười mấy năm trời Rồi mọi việc diễn đến ra sao? Sau khi được phóng thích Sáu Vân và tôi tìm đến biệt tự Hồng Hoa Định giả như ông Cảnh còn sống Để khủng hoảng tinh thần lê mải Với hy vọng ông Đao thú đổi trong những cơn sợ hãi Tôi tới đây giả làm kẻ tốn tiền Cũng là để thử lại bài toán Nếu Lê Mải chịu đưa tiền thì mặc nhiên ông ta thú nhận mình có làm việc mờ ám trong vụ án năm xưa Nhưng các ông đã thất bại Điều đó chưa hẳn Vì trong khi tôi bị bắt Bạn tôi còn làm nhiều việc đe dọa tinh thần Lê Mại Như giả dặn làm ông đoàn văn lâm Hoặc viết thư đe dọa Biết đâu giờ này bạn tôi đã thành công Ông lầm rồi Nếu bạn ông thành công thì người cứu ông ra khỏi căn hầm này không phải là tôi Mà là anh ta Hiện nay bác Lê Mải không còn ở đây nữa Hai nanh giật mình hỏi lại. "Cậu nói sao? Ông ta đã trốn đi rồi ư?" "Chúng tôi cũng không rõ, Bắc Mại bị bắt cóc hay tự ý trốn đi, nội bộ còn nhiều điều bí ẩn." "Thôi được, bây giờ tôi phải đi tìm bạn tôi ngay xem tại sao có chuyện ấy." Nguyễn Phương giơ tay cản lại, nói nhỏ. "Trước khi ông đi, tôi còn muốn nói mấy lời. Tôi tin câu chuyện vừa rồi là sự thật, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng còn có sự lầm lẫn hay uẩn khúc nào đó." Vì một người như bác Mại không thể là kẻ sát nhân Cậu nói thế có ngủ ý gì? Tôi mong các ông sẽ tìm hiểu vụ án thật kỹ lưỡng Đừng nóng này mà làm hại sinh mạng của bác Mại. Được Tôi hứa với cậu điều đó Tất cả những việc lạ lùng do chúng tôi làm ra trong biệt thự này Cũng chỉ với mục đích tìm bằng cứng đem lấy Mại ra tòa Chứ không phải để giết ông ta Thôi tôi xin cảm ơn cậu đã cứu mạng Và nếu có duyên chúng ta sẽ có hội ngộ Nguyễn Phương chợt nhớ ra một điều, bội nói Khoan đã, tôi còn muốn biết một điều Hiện nay còn người thân thích nào hiểu rõ vụ án năm xưa không? À, bà Lệ còn một người em gái duy nhất Tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan vợ của luật sư Lê Tuấn Kiệt Hiện giờ họ đang sống ở Sài Gòn Số nhà 97 đường đoàn công bựu Xin cảm ơn ông đã cho quá đầy đủ chi tiết Và Nguyễn Phương thân thờ nhìn theo bóng hành năng khuất dần. Chàng hòa sĩ không ngờ vụ án lại rắc rối đến thế Mà lỗi là ở phía ông Lê Mải Bỗng chốc, Nguyễn Phương quyết định sẽ tìm ra sự thật Dù đó không phải là chuyện dễ Còn quá nhiều câu hỏi nhức đầu phải giải đáp Bởi nếu ông Lê Mải không giết bà Lệ Thì ai là thủ phạm Hai cái chết ấy chỉ là một sự rủi ro Mọi việc lại càng khó khăn về xảy ra từ 13 năm về trước Một thời gian quá dài đủ chôn vùi tất cả đầu mối và dĩ vãng xa xôi Nguyễn Phương dừng lại ở số nhà 97 đó là căn biệt thự khá lớn, lộng lẫy không kém gì biệt thự hồng hoa, với từng hàng cây tỉa công phu, lối đi trải giỏi trắng và các luống hoa hồng tươi thắm. chàng họa sĩ do dự đôi chút rồi bấm chuông và đứng đợi. Một người tư gái đã mở cổng ngay sau đó. Cậu hỏi ai? Tôi muốn gặp bà luật sư. Cô nói dùm tôi là trong họ đến đây có việc cần. Với mấy cậu bao nha. Và vài phút sau, Nguyễn Phương đợi trong phòng khách sang trọng của biệt thự. Căn phòng được trang trí bằng nhiều loại đồ cổ, các bức họa nổi tiếng và một cặp ngà voi khá lớn. Giữa đất có trại thảm, loại thảm ngoại quốc đắt tiền nói lên sự giàu có của chủ nhân. Nhưng chàng họa sĩ cũng không có nhiều thời giờ để nhìn ngắm vì bà Ngọc Lan đã bước ra. Thoáng trồng, bà khoảng gần 40 dân còn khá đẹp, nước da hơi xanh và cặp mắt có vẻ buồn vã như trôn giấu một tâm sự không vui. Chào bà luật sư, tôi xin lỗi Nam Mạo nhận là người trong họ để vào đây bà ngọc lan thoáng ngạc nhiên rồi đáp không sao tôi sẵn sàng tiếp chuyện với cậu vài phút và lâu hơn nếu có chuyện cần thiết nguyễn phương biết đã tới lúc thực hiện kế hoạch đã dự định chồng họa sĩ lên tiếng thưa bà tôi xin phép từ giới thiệu tôi là vũ thanh bảo một người tù vừa được phóng thích nhân dịp lễ giáng sinh sắp tới bà ngọc lan hơi biến sắc mặt nguyễn phương hiểu ý vội nói Xin bà đừng lo ngại vì tôi không có ý định mở ám khi vào đây Vậy cậu muốn gì? Thưa bà, xin bà bình tĩnh vì đây là một câu chuyện quan trọng Chắc bà còn nhớ ông Phạm Ngọc Cảnh Bà Ngọc Nam giật mình, nhìn Nguyễn Phương đăm đăm rồi gật đầu Chàng họa sĩ nói tiếp Cách đêm 13 năm, ông ta là chủ ngôi nhà này Nhưng nay chỉ là một xác chết bùi sâu trong lòng đất Tôi không muốn cậu nhắc đến hắn đó chỉ là một vết bẩn trong gia đình chúng tôi. Thưa bà, cho đến bây giờ anh cũng nghĩ như thế, nhưng thật tình là ông cảnh bị oan. Oan, thật là một sự vô lý. Nhưng đó là sự thật, thưa bà, cũng chính vì cái gọi là vô lý đó mà tư này người chết vẫn phải mang nỗi oan ức xuống tiền đại. Tôi tới đây cũng chỉ với mục đích tìm bằng cơ chứng minh ông ta vô tội. Làm sao cậu dám quả quyết hắn không có tội trong khi chứng hắn đã thú nhận? Thưa bà, Tôi là một người bạn với ông Cảnh khi còn ở trong tù, lấy tu tội trong khi say điệu và lúc thần kinh chưa bình phục hẳn không phải là sự thật mà nằm trong một âm mưu gây gớm. Tôi biết là bà chưa tin điều ấy, nhưng để tôi kể đầu đuôi câu chuyện. Bà Nguyễn Phương thuận lại như lời hai năng đã kể cho trả nghe mấy bữa trước. Lúc nghe xong, bà Ngọc Lan có vẻ suy nghĩ rồi nói. Tôi tin cậu là bạn tù với Ngọc Cảnh thật vì có nhiều chi tiết cậu kể ra mà người ngoài không thể biết được. Chẳng hạn như trong lúc xúc động tái quá để mất trí nhớ sau cái chết của chị tôi, quả thật Ngọc Cảnh được bác sĩ thần kinh Đoàn Văn Lâm chữa trị, nhưng chuyện gì xảy ra trong thời gian đó thì tôi không rõ. Nguyễn Phương nghe nói và mừng thầm trong lòng, thật ra một phần mục đích của chàng họa sĩ tới đây hôm nay là muốn trách nhiệm lại những lời của hai năng xem đó là thật hay giả để thẩm định lòng thanh thật của hắn. Nhưng kết quả đầu tiên rất khả quan và Nguyễn Phương dùng hết tài hùng biện để thuyết phục bà Ngọc Lan Thưa bà, việc ông cảnh bị giao vào đầu óc ý tưởng giết vợ là có thật, vì chính ông lâm đã nói ra điều đó. Hơn nữa, là một bác sĩ thần kinh với những phương pháp khoa học tân tiến và cơ hội thuận tiện, ông lâm đủ khả năng làm ông cảnh mang ấn tượng chính mình là thủ phạm vì khi đó thần kinh ông cảnh chưa được bình phục. cậu nói ngày cũng có lý, nhưng cậu tìm tôi hôm nay để làm gì? nguyễn phương đang sửa soạn sẵn đến đáp ngay. trước khi chết, ông cảnh nhờ tôi nếu có ngày về thì hãy cố gắng đem vụ án ra ánh sáng và tôi đã hứa sẽ làm việc đó. Vậy bây giờ câu định làm gì để thực hiện lời hứa? Thưa bà, tôi thấy chỉ còn một cách cuối cùng là tìm ra thủ phạm của vụ án năm xưa để cứo oan cho ông cảnh. Tôi tới đây để xin bà cho biết thêm chi tiết của vụ án. Bà Ngọc Lan lắc đầu. Thành thực mà nói, việc ông cảnh giết chị tôi đã làm tai tiếng cho gia đình này rất nhiều. Nếu bây giờ cậu có thể tìm ra thủ phạm thì tôi rất cảm ơn và sẵn lòng giúp đỡ. Việc đáng tiếc là những chi tiết quan trọng cậu đều đã biết hết và tôi không còn gì để nói." Nguyễn Phương hơi thất vọng thì bà Ngọc chợt hỏi, "A, hôm nay tôi có nghe cậu nói đến ông Trịnh án Lê Mại phải không?" "Thưa vâng, theo lời bác sĩ Lâm thì chính ông Lê Mại nắm vai chủ động trong vụ án năm xưa, nhưng cách đây 3 ngày, cảnh sát tìm thấy chiếc Peugeot 504 của ông Lê Mại Đưa xuống một cái hố khá sâu gần Bảo Lộc Mặc dù không tìm thấy xác, Nhưng cho đến hôm nay Ông Lê Mải vẫn còn biệt tích Mới hôm qua Có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi Tới đây tự xưng là tránh ăn Lê Mải Nguyễn Phương giật mình xen lẫn ngạc nhiên Bây giờ ông đang ở đâu, thứ ba Ông ấy tới đây tìm chồng tôi nhưng chồng tôi đi vắng Nên hẹn vài ngày nữa sẽ trở lại Nguyễn Phương thêm lái lên một tia hy vọng Ông Lê Mãi còn sống thì mai ra mới tìm được sự thật. Nhưng có điều lạ là ông Lê Mãi tiếp luật sư kiệt, trong bà Ngọc Lan để làm gì? Hành động đó có liên quan gì tới vụ án không? Thưa bà, bà có nghĩ rằng ông Lê Mãi là kẻ trù chốt như lời ông Lâm không? Không, đó là điểm khiến tôi nghi ngờ, chứ hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Lý do là vì trong một vụ án mạnh hay một âm mưu mở ám, thủ phạm phải nhằm vào một mục đích như tiền bạc ghen ghét hoặc những lý do thiên về tinh thần như ganh tuông chẳng hạn. ở đây tôi thấy ông lê mại là kẻ hoàn toàn xa lạ và không được chút lợi lộc nào trong vụ án mạng nên không thể là thủ phạm. nguyễn phương thẩm phục những lý luận vững chắc và sắc bén của bà ngọc lan. phải kể đây là một điều chẳng họa sĩ mới được biết và rất hữu ích. nguyễn phương nói. thưa bà, theo sự hiểu biết và nhận xét của bà, thì ai là người được hưởng lợi sau cái chết bất ngờ năm xưa? Có lẽ chỉ có ông Cảnh là được hưởng chọn cái gia tài gần 100 triệu của chị tôi Chàng ngoại sĩ cúi đầu suy nghĩ Vụ án vẫn chưa có thêm một tia sáng nào Mà mỗi lúc càng thêm đắc tối Và không thể đoán biết ai là thủ phạm Nếu cho là cái chết của bà Ngọc Lệ Là sự rùi đo Thì vẫn còn việc ông Cảnh bị ám hại Chắc chắn có một lý do xa xôi và bí mật Nguyễn Phương nghĩ thế Và toàn đứng dậy ra về Thì bà Ngọc Nam trở lên tiếng a cậu báo Tôi quân mất một điều chưa nói Hôm qua ông Lê Mãi có để lại địa chỉ Tràng họa sĩ si đứng bật dậy Bà có thể cho tôi cái địa chỉ đó chứ Được cậu chờ tôi một chút Và lát sau Bà Ngọc Lan trở ra Đọc lớn số nhà ghi trong quyển sổ Khách sạn Hoa Côi phòng số 21 Nguyễn Phương vội ghi vào quân sổ tay Rồi nói nhanh Thưa bà tôi xin phép được cáo từ Để tìm ông Lê Mãi ngay bây giờ Tôi sẽ trở lại đây nếu có việc quan trọng cần nhờ đến sự giúp đỡ của bà Được tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức mình Chúc cậu gặp nhiều may mắn Nguyễn Phương gật đầu chào bà Ngọc Lan rồi vội vã ra xe Chuyến đi này thu lượm được nhiều kết quả bất ngờ ngoài dự đình Nhưng cũng tạo ra nhiều thắc mắc không dễ gì giải quyết Tuy nhiên việc cấp bách nhất là phải tìm cho được ông Lê mãi Nguyễn Phương nghĩ tầm như vậy và lái xe tới khách sạn Hoa Khôi Nhưng vừa đi được khoảng 100 mét Mặc dù đang vội vã, chàng họa sĩ cũng thoáng thấy người đàn ông lái chiếc xe Volkswagen màu xanh nhạt Vừa chạy qua có một nét gì quen thuộc À, đó chính là ông Minh vị Thanh Trà đã biến mất từ tối hôm trước tại biệt thự Hồng Hoa Mình có nên báo cho ông ta biết về tin tức của ông Lê Mãi không? Nguyễn Vân tự hỏi như thế và vòng xe lại đuổi theo ông Minh Nhưng chờ bắt kịp thì chàng họa sĩ đã thấy ông ta quẹo vào một nhà gần đó Số nhà 97, nhà của bà Ngọc Lan Nguyễn Phương còn ngạc nhiên thì hai cánh cổng lớn đã khép kín Quá lạ Tại sao trên đời lại có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế được Hôm qua ông Lê Mãi tới nhà bà Ngọc Lan tìm lời sự kiệt Đã là một việc kỳ dị không kém Mấy ngày trước Những việc kinh dị biến, biến biệt tự Hồng Hoa thành một nơi khó thở Thì hôm nay các sự tình cờ vừa rồi Biến nhà bà Ngọc Lan thành nơi khó hiểu và đắc đối Sau cùng Nguyễn Phương tự trả lời cho chính mình Có lẽ lúc nãy mình hoa mắt trông lầm Nguyễn Phương tìm phòng của ông Lê Mại không mấy khó khăn và gặp được ông ngay sau đó. Mới cách biệt ban ngày mà chồng họa sĩ tưởng như đã lâu lắm. Ông Lê Mại trông cũng thay đổi khá nhiều. Gặp mắt như lo sợ và quần thâm chứng tỏ ông mất ngủ và tinh thần bị giảm sút. May mắn trong Nguyễn Phương vì ông Lê Mại không hỏi lý do tại sao chồng họa sĩ đến đây được mà chỉ lên tiếng kể lại. Tối hôm đó, vào lúc 12 giờ đêm, có một kẻ lạ mặt vào phòng định giết bác. Hắn đã sụp túc mê nên chóng và ông Minh không hay biết gì. Đến lúc nguy cấp nhất và đã cận kề cái chết, bật liều lĩnh chống cự lại và thoát ra, lấy xe về Sài Gòn ngay đêm ấy. Nguyễn Phương tìm thấy một điểm vô lý. Hôm nọ, chính hai năng đã xác nhận hắn và sau Vân tế biệt thự Hồng Hoa là để tìm sự thật trong vụ án năm xưa chứ không phải để giết ông Lê Mãi. Vậy ông Lê Mãi nói mình thoát chết thì lời nói ấy đều có xác thực không? Nguyễn Phương bắt đầu mất tin tưởng của ông từ hôm tìm được bức tranh hồn ma, quả đen, biết chính ông đã bắt nhốt hai năng dưới hầm. Thưa bác, thế tại sao chiếc p 504 lại lan xuống vực? À, đó là một sự cố ý. Bác đào khỏi xe, nhấn ga để chiếc xe lăn xuống hố sâu, hầu đánh lạc hướng bọn bí mật. Nguyễn Phương buột miệng. Thưa bác, vậy bây giờ bác kiếm luật sư kiệt làm gì ạ? Ông Lê Mãi hơi giật mình hỏi lại bằng giọng gay gắt Tại sao cháu biết điều đó? Chàng hoa sĩ muốn thú nhận mọi việc Nhưng thấy ông Lê Mãi có vẻ giận Nên cũng hơi sợ và tìm cách nói dối Thưa bác, bà luật sư Kiệt là Bạn mẹ cháu, cháu lại nhà bà ta chơi Vô tình lật quyển sổ và thế tên địa chỉ của bác trong đó nên nghĩ rằng bác tới gặp luật sư Kiệt Lời nói dối của chàng hoa sĩ Trong lúc cấp thời không lưu ý lắm Nhưng ông Lê Mãi không nhận ra điều đó ông gật đầu nói ngày trước luật sư đoàn chỉ định ông ta biện hộ cho bị cáo trong vụ án mùng 2 tháng 10 năm sáu mươi đến bác mới tới để hỏi thêm về vụ án nhưng chưa được gặp ông ta vậy ra luật sư kiệt cũng là người hiểu nhiều về chuyện năm xưa nếu cần mình có thể nhờ ông ta giúp sức luôn thể nguyễn phương nghĩ thế rồi hỏi thưa bác mấy ngày ở trong khách sạn bác có bị bọn bí mật đe dọa nữa không không Có lẽ chúng chưa tìm thấy chỗ này, nhưng ngày mai bác sẽ rời chỗ ở. Chẳng lẽ bác muốn kéo dài tình trạng trốn tránh vừa hồi hộp này sao? Không hẳn như vậy, bác cần khoảng một tuần lấy dĩ ổn để thu xếp mọi việc. Cháu có thể giúp bác được việc gì không ạ? À, cháu có thể lui tới thăm bác thường xuyên, có cháu bác cũng thấy đỡ cô độc và hồi hộp. Nguyễn Phương Phương giả cho có lệ rồi bước ra cửa rổ nhìn xuống đường. Xe cổ sáng nay thật tấp nập Và ai nấy đều có vẻ vội vàng Sống là hoạt động Là cuộc tranh đấu không ngừng Chàng họa sĩ đoán Ông lên mày đang tìm cách ém nhẹm vụ án năm xưa Để bảo vệ cuộc sống của mình Vì dường như ông còn dũng tay vào việc mở ám với tình họ hàng Nguyễn Phương cũng muốn giúp ông Nhưng đại phân vân Vì thấy tội nghiệp ông cảnh Vợ chết và nắng mười đã ba năm tù Đã bồi xu vinh viễn một nhân tài Ôi Một tấn bi kịch quá buồn thầm và bi đát Trong lúc đó, ông Lê Mãi cũng im lặng như để hồi tưởng quá khứ xa rôi, rồi thở dài buôn bã và lên tiếng. Phương ạ, lúc con trẻ cứ tuổi cháu, bác mang những ngoại báo, lý tưởng cao đẹp lắm. Thế rồi khi đang ngoài xã hội, và chậm nhậu với thực tế, bác thất bại và thấy như mình tình khỏi một giấc mộng sao vậy Từ đó bác đâm ra coi nặng vật chất, xem tình bạc là tất cả để sống ở đời. Nhưng từ khi hưởng được cái gia tài hàng mấy trăm triệu của người chú, sống cuộc đời vương giả cao sang và về già bắt này hay suy nghĩ, thì nhận ra rằng tiền bạc chỉ có một giá trị tương đối. Nó là tiền đầy tớ tốt vì giúp cho việc thương mại, mậu dịch được dễ dàng. Nhưng khi con người trở thành nô lệ của vật chất, thì đời sống trở nên tầm thường, hẹp hòi và có thể tội lỗi nữa. Bây giờ bà cô hối hận thì cũng đã quá trễ. Chữ quá trễ của ông Lê Mãi mang nhiều ý nghĩa. Phải chăng ngày xưa, Ông đã làm việc mờ ám trong vụ án Năm xưa ấy Nên lúc này mới ăn năn Nguyễn Phương quay lại Và thấy ở góc phòng Có một bức tranh mới vẽ Bức tranh vẽ một người đang quỳ trong nhà thờ Đầu cúi xuống như để xám hối Trong hòa sĩ hiểu được tâm trạng uống đê mải Qua họa phẩm Và thấy cần tìm vài lời an ủi Thưa bác Cháu thấy bác vẫn còn đủ thi giờ Để thực hiện những việc mình mong muốn Bác chưa già Lại có đầy đủ phương tiện Có lẽ thế Nếu việc đắc tối này em xuôi Bác sẽ sống một cuộc đời mới Sức mộng đêm nào đã làm bác suy nghĩ nhiều Đến đây ông Lê Mại đổi giọng cứng đắng Nhưng tương lai trước mắt là muốn sống thì phải tranh đấu Không có phép màu nhiệm nào Cứu vãn mọi việc mà nên tự cứu lấy mình Ngày mai bác sẽ dọn về căn nhà 317 Đừng tú dưng ngay Ở đó rất kín đáo và an toàn Nhưng ông Lê mải đã lầm lẫn Thật vậy buổi trưa hôm sau Khoảng gần 2 giờ 30, Nguyễn Phương lại thăm ông Lê Mạch vì linh cảm sắp có chuyện hệ trọng xảy ra. Chàng họa sĩ phát giác căn nhà mang một vẻ yên lặng kỳ lạ, cửa kính đều đóng kín mít. Lúc đầu Nguyễn Phương cho rằng ông Lê Mạch đã đi ra ngoài nên khóa cửa, nhưng đứng lâu hơn một chút thì người thấy một mùi hôi, mùi hôi quả hơi ga. Chàng họa sĩ hiểu ngay mọi việc và hơi hoảng sợ, vội vàng đập bảy hết cửa kính rồi phá cửa chính xông vào. Trong nhà mùi ga, hôi nồng nặng, ông Lê Mạch đang nằm mê man trên giường. Nguyễn Phương mới vào mà cũng ho sặc sủa Vội vàng bí ông Lê Mải ra sân Chỗ thoáng khí May mắn tim ông Lê Mải vẫn còn đậm Và sau một hồi cứu chữa Ông tỉnh dậy Nguyễn Phương thở vào nhẹ nhõm May quá nếu cháu đến chậm một chút Thì không biết sẽ ra sao Việc gì sẽ ra với bác Chính bác cũng không rõ Trưa nay bác thấy hơi mệt nên đi ngủ Và mê man đến giờ này không biết gì cả Có lẽ là bọn bí mật Đã xông thuốc bê đội vào nhà mở thùng ca dùng để nấu bếp cho bác chết ngạt Ai không biết có thể nghĩ đây là một vụ tự tử. Trang hòa sĩ cũng nghĩ như ông Lê Mãi. Như thế này thì rõ ràng có một âm mưu giết chết ông Lê Mãi cho bằng được. Nhưng kẻ đó là ai? Hai năng và sáu vân trăng. Nguyễn phương vẫn còn nhớ lời hướng của hai năng hôm nào là sẽ không làm hại tính mạng của ông Lê Mãi. Hay hắn đã nuốt lời hứa hoặc còn một bí ẩn trí khác. Tại sao chỗ ở của ông Lê Mãi Bị lộ chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ Thưa bác Ngoài cháu ra còn những ai biết chỗ này Chỉ có bà Ngọc Lan. Nhưng bác chắc chắn bà ấy Không liên quan gì đến vụ ám sát này Nguyễn Phương đâm ra nghi ngờ Thưa bác Cháu không nghĩ bà ấy là tránh phạm Nhưng nếu là đồng lõa thì có thể được Cũng không thể có điều ấy Bà Ngọc Lan hoàn toàn vô can Trong vụ án năm xưa Cũng như đối với bọn bí mật thưa bác, cháu muốn nói đồng lõa một cách vô tình, chẳng hạn như bà ấy vô ý tiết lộ chúc ở của bác cho một người lạ nào đó. cháu nói cũng có lý, nhưng đối với bác tìm biết ai là thủ phạm không quan trọng, bác không muốn tranh thức nhờ pháp luật can thiệp. chàng họa sĩ không còn biết nói sao, ông lê mãi đã không muốn thì làm thế nào được? có lẽ nên điều tra bí mật một mình là hơn. nguyễn phương kết luận như thế, thưa bác cháu nghĩ rằng bác nên rời địa chỉ một lần nữa để giữ an toàn được bác sẽ trở lại khách sạn Hoa khôi, phòng số hai ở đó bác đang trả tiền phòng một tuần lễ mà mới ở 3 ngày nên còn giữ chìa khóa chắc bọn bí mật không ngờ được điều đó thưa bác cháu sẽ trở lại đón gặp bác bây giờ cháu có việc phải đi dùng Nguyễn Phương chào ông Lê Mảy và ra xe chàng họa sĩ có chủ ý là sẽ đến gặp bà Ngọc Lan để hỏi xem Và có tiết lộ địa chỉ của ông Lê Mãi cho ai lại không? Biết đâu nhờ đó Nguyễn Phương chẳng phăng đá thủ phạm Nhưng đúng lúc ấy Chàng họa sĩ trở lên cả mình bị theo dõi Nguyễn Phương bèn kín đáo quan sát chung quanh Và nhận ra có một người đàn ông Vẫn chiếc áo mong ta gốt đỏ Mang gặp kính mắt màu sẫm Đứng nép bên một cốc cây lớn đối diện với nhà ông Lê Mãi Chắc chắn là kẻ sắp đặt cuộc ám sát vừa rồi Và bây giờ trở lại xem kết quả Chàng họa sĩ đoán chừng như vậy Và thẳng nhiên tiến lại gần kẻ lạ mặt Để cho hắn một bài học đích đáng Cậu Phương Tiếng gọi làm chàng họa sĩ giật mình Nhìn kỹ người đối diện À thì đã hai năng chứ không phải ai xa lạ Nguyễn Phương nghĩ tới cuộc mưu sát lúc nãy Và thấy hơi giận Ông có biết căn nhà số 317 bên kia đường là của ai không? Hai năng hơi ngạc nhiên Với thái độ lạnh nhạt của chàng họa sĩ Nhưng cũng đáp Dình như đó là nhà của ông Lê Mãi Sáng nay tôi gặp ông ta đi ngang khúc đường này và mất dấu tích ở đây. Nguyễn Phương cười gằn. Còn dường như gì nữa? Chính ông là kẻ đã biết rõ hơn ai hết và đã sắp đặt âm mưu giết chết, chết người vừa rồi. Cậu nói âm mưu gì? Tôi mới tới đây không hiểu chút nào cả. Phải, ông giả bộ tài lắm, nhưng bờ kịch của ông lại không thành công. Ai đã xung thuốc mê và bật hơi ca cho bác mải chết ngạt mười phút trước đây? Nếu tôi tới không kịp lúc thì đã có người. An rất ngàn thu. Hai năng có vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt thật sự. Hắn vội vã nói: Không đâu cậu Phương, tôi thề là không làm bất cứ việc gì để giết ông mải. Cậu phải tin tôi vì chúng tôi là người cần đông ta sống, phải sống mới có thể tìm ra những bí mật năm xưa. Vậy ai là tác giả của cuộc mưu sát? Ông nên nhớ là số người biết địa chỉ này có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu Phương. Cậu là ân nhân nên tôi chưa nói dối với cậu lần nào. Có thể là Sáu Vân làm việc đó. Không phải tôi đổ tội cho người vắng mặt nhưng Sáu Vân rất nóng tính. Đó có lần đòi giết Lê Mãi. Lại là một tay trộm chuyên nghiệp nên rất rành về hơi mê. Nguyễn Phương hơi siêu lòng, dịu giọng Bởi bây giờ Sáu Vân ở đâu? Thôi thật với cậu, từ bao hôm trước tới nay tôi mới liên lạc với hắn và tuyệt tích một cách kỳ lạ. Thế là câu chuyện lại lâm vào ngõ bí. Trang họa sĩ nhìn xuống vào cặp mắt hai năng và nhận ra hắn nói thật. Nguyễn Phương trột nảy ra một ý kiến. Ông và tôi, hai chúng ta đều cùng chung một mục đích là tìm sự thật của vụ án ngày trước. Tôi tin ông rất thành thật nên muốn đề nghị chúng ta công tác và hoạt động chung với nhau. Thật ra khi đưa ra đề nghị này, trang họa sĩ đã răng ra một cái bẫy để thử hai năng. Nếu hắn có làm điều mờ ám thì tất nhiên sẽ từ chối vì sợ bị lộ tẩy khi hoạt động chung. Nhưng không ngờ hai năng xuất sáng đáp được, điều đó có lợi cho cả đôi bên. tôi dẫn hân ảnh để làm một cộng tác viên với cậu trong vụ án này. Nguyễn Phương tươi cười, chẳng hết nghi ngờ hai năng và đưa tay giứt chặt tay của hắn như để tỏ rõ sự hợp tác chân thành. Hai năng nói, cậu Phương, tôi cũng chưa giả lắm, chúng ta có thể là đôi bạn được chăng? Tuy hai năng là một tên tù nhưng chẳng ngoại sĩ không có chút thành kiến nào, chỉ nguyên việc hắn trở về đều ăn dùm người đã chết. Chứng tỏ con người hắn vẫn còn những điểm tốt, Nguyễn Phương vui vẻ tán đồng ngay. Được lắm chứ, Chúng ta gặp nhau từ buổi đầu đã là duyên kỳ ngộ, Và thêm bạn bất thù bao giờ cũng là điều tốt. Hai năng gật đầu, Im lặng trong giây lát rồi nói, Từ giờ chúng ta liên lạc với nhau như thế nào? Tôi ở số 298 đường Yên Đỗ, Có việc gì gấp anh cứ lại đằng nhà. Còn tôi ở khách sạn tự do phòng số 17, Phương tới nếu không gặp thì cứ để thư lại. Thôi, việc Lê Mại bị ám sát đồn ngột quá, tôi phải đi tìm Sáu Vân để ngăn chân những việc đáng tiếc có thể xảy ra. Tôi cũng có việc phải đi ngay, hẹn gặp lại với những tin vui. Cũng như lần trước, Nguyễn Phương đeo đầu mép giả, chải lại mái tóc và mặc bộ quần áo cũ cho ra dáng một tiên tù mới được phóng thích trước khi lại nhà bà Ngọc Đăng. Trong Hoa sĩ soi gương và tự bằng lòng vì thế mình lại hẳn đi, không còn là Nguyễn Phương một sinh viên luật kiêm họa sĩ nữa. trời hôm nay khá nắng nên có thể đeo thêm cặp kính mắt cho ra vẻ bí mật. Sau cùng Nguyễn Phương rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, phố xá sáng nay thật tấp nập, người đi mua sắm rất nhiều và ai cũng có vẻ hớn hở. Những hàng đàn lớn làm bằng giấy được bày bán hai bên vỉa hè, hình ảnh ông già Noel và điều nhạc quen thuộc từ đâu vọng lại, nhắc cho chàng họa sĩ nhớ tới thời gian. À, hôm nay là 24 tháng 12, đêm nay sẽ là đêm Noel. Một đêm vui tươi và an lành cho các trẻ em với bữa tiệc buổi tối và huyền thoại ông già Noel đi theo lối lò sưởi để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn. Bất giác, Nguyễn Phương bìm cười và cũng thấy vui vui như để hòa hợp tâm hồn với cảnh vật sống động bên ngoài. Chẳng bao lâu, trong họa sĩ đã tới nhà bà Ngọc Năn và dưa tay bấm chuông. Người tư gái hôm nào ra mở cổng. Thưa cậu, bà chủ tôi hôm nay đi sắm đồ Noel không có ở nhà. Nguyễn Phương hơi thất vọng. Chừng nào bà luật sư mới về, tôi có chuyện khá quan trọng. Thưa cậu, có lẽ bà chủ cũng sắp về, mời cậu vào nhà đợi hãy gặp ông chủ tôi có được không? Trang họa sĩ thẩm suy tính, luật sư Kiệt là người biện hộ cho bị cáo năm xưa, cho cũng biết nhiều về vụ án ấy. Có lẽ cũng nên gặp ông ta để tìm hiểu thêm những điều mới lạ và những điều hữu ích. Thế là Nguyễn Phương thông người tơ gái vào nhà, nhưng đến khi gặp luật sư Kiệt thì trang họa sĩ búng giật mình ông kiệt ngồi xứng trước mặt nguyễn phương chẳng phải là ông thanh Tra binh hay sao cũng vẫn dáng người khuôn mặt đó chỉ khác nơi trốn gặp gỡ mà thôi nguyễn phương còn ngỡ ngàng thì ông kiệt đã lên tiếng chào cậu cậu đến tìm nhà tôi đến lúc này chồng hoàng sĩ mới nhớ mình đang hóa trang và đóng vai một người khác nên bội đáp thông luật sư vâng Bà nguyễn phương ngồi xuống ghế thản nào hôm nọ chồng hoàng sĩ gặp ông binh lái xe vào nhà này và lấy làm lạ Có anh ngờ ông Thanh Trang Minh lại có thể là luật sư Kiệt Nhưng ngồi lâu hơn Và ngắm thật kỹ người đối diện Thì Nguyễn Phương lại thấy mình lầm Ông Kiệt giống thật nhưng vẻ mặt trẻ hơn Coi dáng linh hoạt và ăn bẩn đúng thời trang Khác với ông Minh tóc bạc Mang vẻ trầm tính và kiến đáo Có lẽ người giống người là chuyện thường xảy ra Cậu tìm nhạc tôi có việc gì gấp không? Thưa ông Cũng khá hệ trọng Trong vụ án ngày 2 tháng 10 năm 60 Chắc hẳn ông luật sư còn nhớ chứ Ông Kiệt giật mình nói Nhớ lắm chưa Đó là vụ án trong gia đình này Và chúng tôi là luật sư biện hội cho bị cáo Nhưng sao cậu lại biết vụ án đó Thưa ông luật sư Tôi tới đây để thi hành lời hướng Của người đã chết Ông Phạm Ngọc Cảnh Cậu nói gì tôi vẫn chưa hiểu Thưa ông Tôi muốn nói thật ra Ông Cảnh vô tội nhưng bị kết án oan Nên nhờ tôi tìm ra sự thật vụ án Nhưng cậu là ai Tại sao biết ông Cảnh bị oan Điều đó có chắc chắn không hay chỉ là một sự ước đoán mơ hồ, không có bằng chứng? Nguyễn Phương bình tĩnh Thưa ông, tôi xin tự giới thiệu là Vũ Thanh Bảo, một tên bạn tù với cảnh ngày trước Tôi đến đây xin ông bảo luật sư một ít tài liệu để điều tra vụ án năm xưa Ông Kiệt buột miệng Sao có nhiều người ở tù mới ra thế này? Chẳng hoại sĩ giật mình, không khéo thì sẽ lộ tẩy mất Ông Việt nói thế, chắc hẳn trước chẳng đã có người tới tìm, xưng là bạn tù của ông Cảnh. nguyễn Phương đoán chừng như vậy, và chợt lóe lên một sáng kiến vội nói. Thưa ông, có phải họ là Hai Năng và Sáu Vân không? Phải. Thưa ông, đó là hai người bạn của tôi. Chúng tôi đi xa về đất liền cùng một lúc, nhưng tôi còn về thăm nhà, đến đến đây hơi trễ. Luật sức Việt ngật đầu cho con lệ rồi đam chiêu suy nghĩ. Đột nhiên ông đứng dậy, nói nhanh. Xin lỗi cậu tôi có việc phải đi ngay Còn việc của cậu thì cứ đợi nhà tôi về Nói xong Ông Kiệt bồi vã lấy cặp táp đi ngay Khi ông đi ngang chỗ Nguyễn Phương chẳng hoạ sĩ tách bàn tay trái của ông Kiệt Cuột mất một ngón út Nhưng không chú ý đến lắm Vì còn mải nghĩ ngợi về những diễn tiến vừa qua Và mọi việc đều có thuận lợi Và thời gian như kéo dài ra cho đến khi Bà Ngọc Lan về tới nhà chào cậu báo Cậu chờ tôi đã lâu chưa Thưa bản luật sư Tôi vừa tiếp chuyện với ông nhà nên cũng không sốt đột lắm. Có chuyện gì lại không cậu? Thưa bà, ông Lê Mãi vừa thoát khỏi một cuộc mưu sát. Sao? Có bắt được thủ phạm không? Thưa bà, không. Thủ phạm vẫn trong vòng bí mật và tôi không thể đoán ra được ai đã làm việc đó. Tuy nhiên, ông Lê Mãi có còn sống thì mới mong tìm được bí mật ngày trước. Vậy bây giờ tôi định ra sao? Thưa bà, vì ông Lê Mãi bị an sát ở nhà riêng Mà ông ấy có cho bà địa chỉ đó Tôi đến đây Bà Ngọc Năn hơi giận ngắt lời Có nghĩ tôi là đồng lõa với thủ phạm phải không Thưa bà Không Nhưng tôi sợ trong lúc vô tình Bà có thể tiết lộ địa chỉ 317 đường tu xương cho một người nào đó Nên bọn gian mới có thể tìm thấy nhà ông Lê Mải dễ dàng như vậy Tôi cam đoan với cậu rằng Tôi không hề tiết lộ địa chỉ trên cho bất cứ ai lạ Cậu có thể tin lời tôi chứ "Thế nào hết hy vọng?" Nguyễn Phương nhăn nhó đáp. "Thưa bà, dĩ nhiên là tôi phải tin, nhưng như thế này là tuyệt vọng rồi. Tôi lo sợ cho tính mạng ông Lê Mải vì đó là đầu mối của vụ án." Bà Ngọc Nan an ủi, "Thôi, cậu bảo, cậu nên kiên nhẫn và cố gắng thì sẽ thành công. Tôi lúc nào cũng mong muốn cái chết của chị tôi được thật sự đang trước ánh sáng công lý dù việc đó đã hơn 13 năm nay rồi." Chàng họa sĩ suy nghĩ rồi nói, Thưa bà, có dịp khác Tôi sẽ xin trở lại đây Bây giờ tôi phải đi gặp một người bạn Được, nhà này bao giờ cung động mở Để đón chờ cậu Tôi xin chúc cậu gặp nhiều may mắn hơn Và sẽ chóng thành công Cảm ơn bản luật sư Rồi Nguyễn Phương cú chào và ra về Mọi việc mỗi lúc một bí lối Bà Ngọc Lan thì có vẻ hăng hái Nhưng không có khả năng Ông Kiệt thì có vẻ thờ ơ trước bộ án qua hành động bỏ đi nội trường vừa rồi. Chàng họa sĩ lắc đầu chán nản và nhìn lên bầu trời như muốn tìm kiếm một phép lạ để gỡ đối. Nhưng phép lạ đã đến thật. Lúc đó Nguyễn Phương trở thấy đầu óc sáng suốt hơn bao giờ hết và nhớ đến bàn tay trái của ông Kiệt. Bàn tay cột mất một ngón út. Thôi đúng rồi, ông Thanh Cha Minh cũng có bàn tay cụt như thế. Hiện như hai người chỉ là một vì về mặt mũi người giống người là chuyện hị hữu có thể xảy ra. Chứ giống luôn cả bàn tay mất ngón út thì không thể có. Chàng họa sĩ muốn đồ mồ hôi với khám phá đó. là sư Kiệt giả làm thanh trăm minh là để có cứ và biệt tự hồng hoa hầu làm việc mờ ám trăng. Điều đó đúng vì chính ông ta thú nhận có gặp hai năng và sau vần nữa. Còn ai là thủ phạm các vụ ám sát ông Lê Mãi? Nếu không phải là sau vần thì đúng ông Kiệt là thủ phạm. Nguyễn Phương còn nhớ rõ đi mông Lê Mãi trốn đi. Mọi người trong biệt tự hồng hoa đều bị đánh thuốc mê. Chỉ có ông Lê Minh là biến mất Bên người lẹn vào phòng ông Lê Mải Nửa đêm hôm đó có thể là luật sư Kiệt Vì ông ta đủ điều kiện thực hiện Việc đó hơn ai hết À còn vụ ám sát bằng hơi ga Ngày hôm qua nữa Dường như cũng chính là ông ta Lẽ giản dị vì bà Ngọc Nam Có thể đưa địa chỉ của ông Lê Mải cho chồng xem Vì chính ông Lê Mại đã tới tìm luật sư Kiệt Thế nhưng ông Kiệt giết ông Lê Mải Để làm gì Điều ấy Nguyễn Phương chưa thể biết Mà cũng không còn thì giờ suy nghĩ nữa Chàng họa sĩ đã có linh cảm điều gì bất chắc xảy ra Qua thái độ bội vã vừa rồi của luật sư kiệt Nguyễn Phương nóng lòng muốn chắp cánh bay lại Khách sạn Hoa Khôi Thì vừa lúc đó hai năng từ xa tới Phương làm gì mà gần người ra thế Có tìm được đầu mối hay dấu vết nào không Chàng họa sĩ ngắt lời Chúng ta phải tới khách sạn Hoa Khôi mau Luật sư kiệt sắp giết ông Lê Mãi rồi Phương nói gì tôi không hiểu Mặc cho hai năng ngơ ngắt Nguyễn Phương kéo tay hắn chảy mau ra đầu đường Đón một chiếc taxi, chàng họa sĩ dục tài xế chạy mau mà vận tay nóng nảy và thầm cầu nguyện. Xin Thượng Đế che chở cho những người bị hối lỗi. Trong khi đó, ông Lê Mại đang ở trong phòng ngủ. Chợt nghe tiếng gõ cửa, ông ra mở cửa thì một người đàn ông lách nhanh vào phòng, dáng điệu vội vàng. À, anh Minh! Người khách nói ngay. Không, luật sự kiệt đây, anh không nhận ra tôi nữa hay sao? Ông Lê Mại nhìn thật kỹ một lúc lâu rồi mới kêu lên. Anh Kiến, hơn 15 năm rồi cách biệt, anh thay đổi nhiều quá, không còn một nét gì giống ngày xưa nữa. Gặp lại anh tôi mừng quá." Lão sư Kiệt im lặng trong khi ông Lê mài hỏi, "Nhưng sao tôi coi anh giống thanh tra binh quá, trùng hợp ngẫu nhiên chăng?" "Có lẽ em tôi giống ngưng Minh nào đó nên anh lầm. Tôi, chúng ta gặp lại nhau là quy hóa lắm rồi. Thời giờ lúc này quý như vàng bạc vậy." Ông Lê mài bắt đầu câu chuyện. "Anh có nhớ vụ án năm xưa không?" Có và còn nhớ rất kỹ là đàn khác Anh Kiệt Tôi tới tìm anh lần trước mà không gặp Là cũng vì chuyện vụ án đó Bây giờ đắc đối không thể tưởng tượng được Lật sư Kiệt có vẻ ngạc nhiên Sao Tôi từng hồ sơ vụ đó đã được xếp xó Và có khi còn đốt bỏ nữa Làm sao đắc đối được Thì đó mới là lý do tôi tìm anh Cách đây một tuần lễ Tôi còn sống ở biệt thự Hồng Hoa trên Đà Lạt Thế tên cảnh bỗng trở về pháo quấy Còn định giết tôi nữa Vô lý Tên cảnh đã chết mục dương ngoài đó Thì làm sao trở về đây Anh nói chuyện gì lạ đời và khó tin quá Anh Kiệt Nhưng bằng hoàn cảnh của tôi Không tin cũng không được Tôi đang phải bỏ biệt tự hồng hoa về đây tiện hạn Thì đó không phải là chuyện chơi Anh có chắc chắn hắn chết rồi không Chắc chắn như vậy Anh đừng thắc mắc lo âu chuyện không đâu nữa Vậy là tôi an tâm phần nào Chỉ còn một việc sau cùng Muốn nhờ anh giúp mà thôi Được gì Tôi muốn trốn gấp sang Thái Lan Và ở đó luôn cho tới khi chết Cuộc đời tôi cũng tàn úa rồi Chỉ mong được yên ổn mà thôi Anh giúp tôi chứ Khó lắm Anh đang phi trường chắc không được Mà đi bằng đường biển Thì dễ bị tàu tuần tiễu chặn bắt Ngày nay Vượt biên giới không còn dễ dàng như xưa nữa Anh Kiệt Anh phải giúp tôi chuyện này Vì đây là lần cuối cùng Hơn nữa Vì ai mà tôi phải trốn tránh khổ sở như thế này Chính vì anh đó Lôi sức Kiệt cười lớn <cười> Không, vì số tiền 2 triệu thì đúng hơn Anh phải có can đảm nhận cho trách nhiệm của việc mình làm chứ Ông lên mãi quát lên Đừng có thái độ đó với tôi Tôi tiết lộ ra thì anh cũng ở tù đục dưng chứ không tốt đẹp gì Hãy nhớ kỹ điều đó À Vậy tôi xin lỗi anh Bây giờ để tôi chuộc lỗi bằng cách Chỉ cho anh một chỗ an toàn nhất Dễ đi tới nhất và còn có tính cách vĩnh viễn nữa Nơi nào vậy? Luật sư kiệt mỉm cười, rút túi quần lấy ra, khẩu súng lục và giăn mạnh từng tiếng. Âm phủ! Ông Lê Mãi giật mình trước biến cố, quá bất ngờ ấy mà không còn phản ứng gì được nữa trước mũi súng. Mũi súng đen ngòm lúc này, đáng sợ hơn bất cứ vật gì. Ông Lê mại dơ tay lên ngực như để ngăn cơn xúc động, trong khi luật sư kiệt đã xa sầm nét mặt, nói gần giọng. lễ Mãi, từ nãy tôi đùa giỡn như thế cũng quá đủ rồi, bây giờ... Anh hãy cầu nguyện cho cái chết của mình được êm thấm, ít đau đớn. Nếu anh nổ súng, nhân viên khách sạn sẽ ập vào bắt anh tại trận. Đừng hy vọng hão huyền, tôi đã dành cho anh một cái chết yên lặng hơn hết. Vạn bất đắc dĩ phải nổ súng thì tôi cũng đủ thi giờ leo cầu thang, cấp cứu, truyền xuống dưới nhà để thoát thân. Thế tại sao anh lại định giết tôi? Chúng ta lại kẻ đồng cảnh ngộ trong quá khứ cơ mà. Lễ Mãi Vì anh là người duy nhất biết tôi là tránh phạm trong vụ án năm xưa Anh có chết thì tôi mới sống nghiêng nổn được Thôi đừng nói nhiều Hãy nghe lệnh tôi Và rồi sư Kiệt lấy ra một gói thuốc nhỏ pha vào ly nước rồi đưa cho Lê Mại. Uống đi Anh sẽ được ngủ rất ngàn thu Sau đó giăm phút đồng hồ Cắm mắt ông Lê Mãi lúc này lạc trần yếu ớt Ông đưa ly nước lên môi Sắp uống nhưng chợt dừng lại nói Ông Kiệt Trước khi chết tôi còn nhiều điều ấm ức lắm ông có thể ban cho tôi ân nhậy cuối cùng là kể cho tôi nghe những bí mật của vụ án năm xưa không? ông kiệt nở nụ cười độc ác và ngạo nghễ, nụ cười của kẻ đắc thắng. cũng được, hãy nghe cho rõ để chốt cỏi thắc mắc. mấy chục năm trước, tôi rất thù ghét bà ngọc lệ vì chính bà ta đã phản đối và làm trắc trở của hôn nhân giữa tôi và ngọc lan. nhưng đó chỉ là điều phụ, mà lý do chính là vì trước khi chết, cha vợ tôi để lại một di chúc ác nghiệt. Cho bà Ngọc Lệ hết kết gia tài gần 100 triệu Còn vợ tôi Em ruột bà ta lại không có đến một đồng cắt nhỏ Lý do là vì ông ấy nghe lời dèm phao của bà Ngọc Lệ Mà ghét tôi Và để di trúc như thế Trong hoàn cảnh như thế Tôi cho là quyền lợi của vợ tôi Cũng như của tôi bị tức đoạt một cách công khai và tàn nhẫn Hơn nữa tiền bạc là tất cả những gì quý giá nhất trên thế gian này Và chưa biến ảnh Một tương lai mịt mờ đen tối Tôi thấy mình phải hành động để tạo cho cuộc sống Những ánh sáng huy hoàng được rỡ hơn Mà tôi đã sắp đặt một âm mưu bí mật Mà cho tới nay Chính vợ tôi cũng không hay biết Ngừng một chút luôn sức kiệt kể tiếp Tôi giết bà Ngọc Nệ Bà chỉ vợ yêu quý bằng cách đổ thêm vào cốc nước nửa lọ thuốc tim nữa Bà ta chết Nhưng bấy nhiêu chỉ đủ thỏa mãn lòng hận thù mà tôi Vì cái gia tài kích dù kia Vẫn còn nằm trong tay tên cảnh Trong bà lệ Do đó tôi mới tìm tới anh Đưa số tiền 2 triệu để nhờ anh thanh toán giúp tên cảnh Sau cùng Kết quả hết sức tốt đẹp Tên cảnh mang ăn giết vợ Bị đáy đi ra Thì tất nhiên không có quyền thừa hưởng gia tài của vợ nữa Và cái gia tài ấy đương nhiên thuộc về vợ tôi Người em duy nhất quả nạn nhân Tức cũng như quả tôi vậy Ông Lê Mãi kêu lên Trời ơi Nếu biết như vậy thì không bao giờ tôi nhúng tay vào bộ án ghê gớm ấy chục bạc để đánh đổi một đời người Mà lỗi ấy ở nơi tôi tất cả Nói sức kiệt, giọng sức lạnh ngắt lời Đừng kêu than gì nữa Hãy nghe cho hết câu chuyện Tên Cảnh bị đay ra côn đảo Thì 8 năm sau Ông Lâm bị bác sĩ thần kinh đã giúp tôi Một cách đắc lực nhất Cũng bị đay ra đó về tội ngộ giác Trước khi chết, ông ta chối lại sự thật Nhưng khốn nỗi, trong vụ án năm xưa Ông ta chỉ biết có anh là người Đưa một triệu bạc để hại ông Cảnh Chứ không hay chính tôi là người Trong bóng tối chủ mưu tất cả Thế là tên cảnh từng anh là chính phạm trước khi ngủ rất ngàn thu Hắn đã chối lại với tên Sáu Vân và Hai Năng Nhờ thêm khách đều quan giúp hắn Và còn dặn thêm rằng khi về Nếu có cần sự giúp đỡ thì hai tên đấy cứ tìm đến tôi Vì luật sư biện hội trong hắn ngày trước Tên cảnh đâu ngờ rằng tôi mới là chính phạm Nên khi được phóng thích Hai Năng và Sáu Vân tới gặp tôi yêu cầu giúp đỡ Mới đầu tôi lập kế dọa nạp anh Cốt dùng hai tên đấy như những con cờ giúp anh dùng tôi Nhưng anh đã không đau tim mà chết chứng những trò về quá nhiều biệt tự hồng hoa Nên tôi mới sai lão quản gia giết anh Đối đó là lão bị thằng Nguyễn Phương bắt gặp đến cái hoạch đó thất bại bởi đêm đó chứng tôi đã lén vào phòng Định giết anh Kỳ đó cũng không thành công Mà lần ám sát bằng hơi ga cũng thất bại Ông lên mãi kêu lên Giọng thiểu não Thì ra kẻ trong bóng tối định giết tôi Phải Anh khỏi cần nói nữa Mới hồi nãy lại có một tên tù Tên là Vũ Thành Bảo chi đó Tới gặp tôi với mục đích tìm vụ án năm xưa Tình hình trở nên đặc trối quá Nên tôi mới quyết định ra mặt Để thủ tiêu nhân chứng cuối cùng Biết rõ tránh phạm Ông lên mải ôm đầu khổ sở Trong khi luật sự kiệt lạnh lùng ra lệnh Cầm ly nước Uống ngay đi Tôi không còn nhiều thì giờ nữa Ông lên mải hai tay run run Bưng ly nước lên kề môi Sắp uống thì có tiếng gó cửa gấp rút Và tiếng Nguyễn Phương gọi lớn bác mải mở cửa cho cháu mau. Rồi sức kiệt giật nảy mình quay đầu ra cửa trong sư vút ngắn gùi và quý báo đó ông lên mải nhanh như chớp hết mạnh cốc nước vào mặt hắn lật sức kiệt đưa tay bù mặt thiếu lấy mải nhảy sổ vào giật được khẩu súng thật dễ dàng tình thế đã lật ngược mau chóng một cách bất ngờ mở cửa ra mau lên lật sức kiệt dưới áp lực quả mũi súng đánh vương lời nguyễn phương và hai năng ao vào phòng cũng khựng lại trước mũi súng phương Cả ông kiên nữa Hai người lại góc phòng đứng và im lặng. chẳng họa sĩ ngạc nhiên nhìn đống Lê Mãi Và thấy ông như biến thành một người khác Cả mắt đỏ ngầu bị giận dữ Và sắc mặt tái xanh lại Ngón tay run run đặt trên cò súng Làm Nguyễn Phương hơi sợ Mỗi cùng hai năng lại góc phòng đứng yên Ông kiệt Đóng cửa lại rồi nghe tôi nói Sau khi cửa phòng đã đóng Ông Lê mải cất tiếng Giọng lạc hẳn đi khác với bình thường Phương về phần cháu Bác rất cảm ơn về thiện chế của cháu Để cứu bác mấy lần Và quay sang luật sư kiệt Giọng ông Lê mải biến thành sắc lạnh Nghe muốn giận tóc gái Còn đồng Kiệt Tôi nhận thấy ông không xứng đáng là một con người chút nào Cả đời tôi đã là tránh án Nhân danh pháp luật của xã hội Sử nhiều người và bây giờ Tôi sẽ làm công việc rửa sạch một tuyết bẩn Trong xã hội loài người Thế là nghĩa lý gì? Tôi sẽ giết ông Luật sư kiệt hoảng hút La lên với giọng run sở Không, ông không có quyền làm việc đó. Ông sẽ phải ra tòa về tội cố sát. Không. Ông Lê Mảy không đáp. Giờ cao bụi xuống, tay run run vì xúc động. Rồi sức kiệt thì quá sợ hãi, lùi từng bước về phía sau, chân loạn loạn không vững, cặp mắt đầy vẻ kinh hoàng của kẻ bị dồn vào chân tường. Đừng bắt, cháu xin bắt đừng giết ông kiệt. Những lời can rắn của Nguyễn Phương như người kêu vào giữa sa mạc. Rồi sự kiệt quá sợ hãi, chợt trồm về phía ông Lê Mảy một cách bất ngờ. Đoan đoan mấy phát súng đội chát chúa vang lên giữa buổi trưa yên lặng. luật sư kiệt như một cây cổ thụ bị đốn ngã, gục xuống nền gạch, máu từ ngực tuôn ra thành từng vũng lớn. trong khi nguyễn phương đứng trước chân trước cảnh bi đát ấy, thì hai năng nhảy lại xem xét vết thương của luật sư kiệt. lúc đó ông lê mãi nhưng người vừa tình khỏi một cơn ác mộng, ném khẩu súng còn bốc khói và chạy ra ngoài khách sạn như một người điên. chiều hôm đó, các báo đăng tin với một hàng chữ khá lớn, tranh án lê mãi thay trời hành đạo. Bạn trên luật sư Lê Tuấn Kiệt Tại khách sạn Hoa Khôi Đêm hôm ấy là đêm Noel Người đi xem lễ thật đông Và ai cũng vui vẻ đón mừng Noel Ngày Chúa Giáng Dinh Trùm tội cho loài người Trong cảnh tưng bừng và tươi sáng ấy Không ai để ý tới một ông già tóc bạc trắng Quê xuống ở một góc thánh đường cầu nguyện Đó chính là ông Lê Mãi Mặc dù không có đạo Nhưng riêng Noel năm nay Ông Lê Mãi bỗng thấy có một ý nghĩa thiêng liêng và cao quý Nhất là hình ảnh thánh Nicholas tánh tượng trưng cho tình thương trong buổi giáng sinh đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông tới nhà thờ cầu nhận tìm một nguồn an ủi tinh thần vô giá để rồi sáng hôm sau người ta phát giác ông Lê Mại đã tự tử bằng thuốc độc bên cái xác lạnh cứng còn để lại một bức thư tuyệt mạng Sài Gòn ngày 24 tháng 12 kính gửi các nhà chức trách tôi là Lê Mại một cháh án hồi hưu cái chết của tôi là do tôi nhận thấy mình không còn xứng đáng sống trên có đời này nữa Trong suốt cuộc đời nhung lụa giàu sang, tôi đã không làm được gì tốt đẹp để xứng đáng với sự giàu có ấy. Vậy mà ngày xưa, tôi đã vì viễn cảnh giàu sang ấy, lợi dụng chức vụ tranh án của mình để đồng lõa, xử phạt Tông Phạm Ngọc cảnh 13 năm tù và đẩy đi ra côn đảo. Tôi đã chôn bùi một nhân tài của đất nước, một con người say mê khoa học và sẽ giúp ích cho nhân dân nếu không bị hãm hại các đất sự nghiệp nửa chừng. Tôi đợt hối hận về việc làm ấy Và giết tên Lê Tuấn Kiệt để chuộc nỗi Với người đã chết Có sự tật vụ án ra sao trên Chứ nhà chức trách lấy chiếc máy thu băng Đặt dưới gầm bàn ở phòng 21 Khách sạn Hoa Khôi thì sẽ rõ Ở đây tôi muốn dùng cái gia tài Khoảng nửa tỷ bạc của tôi và quỹ xã hội Để giúp đỡ trẻ mồ côi Tàn tật hoặc những người giờ này Còn đói đách khổ sở Tôi mong rằng việc làm sau cùng này Sẽ giúp ích được nhiều người Để linh hồn tôi có thể yên giấc ngàn thu Sống trong thế giới lý tưởng nhất thế giới chỉ có tình thương bất tận xin vĩnh biệt ký tên Lê mãi các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn trinh thám mang tựa đề nhân chứng cuối cùng của tác giả thanh châu qua giọng đọc và thanh bình